Chào mừng các bạn đến với tập thứ 130 của bộ truyền viên Lão Quái Kỳ Án. Trước khi đến với nội dung tập truyền này, Lớn Mà Di Truyền xin gửi lời cảm ơn bạn Tăng Hữu Tình, Nguyễn Ngọc Yến Trinh đã đồ nét ủng hộ kênh của chúng tôi. Tất cả những ủng hộ của các bạn đều rất cần thiết, giúp chúng tôi có thể duy trì hoạt động thường xuyên. Trong tập trước, Viện Mục Giã đốt trụi thủi lùi con quái vật yêu tình dây leo, đưa đàn zombie đã sống mấy trăm năm ở cái làng địa ngục này lên thiên đàng. Nhưng mà trước khi chết, nó đã kịp cấy phôi vào tay cậu, biến viên mục Dã thành vật chủ mới. Tự biết bản thân không còn nhiều thời gian ăn nhậu, viên mục Dã muốn giải quyết nỗn nhức ăn oán bao năm nay. Bắt đầu từ Thịnh Thiên Tể, Chủ tịch Tập đoàn Thiên Tể, người đã bí mật thuê sa thủ bịt miệng vợ của đại quân ngày xưa. Diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn cùng theo dõi. Theo bằng chứng mà cảnh sát nắm giữ được vào thời điểm đó, đúng là không thể chứng minh được thịnh quan vũ đã đầm ở người khác, bởi vì kẻ tình nghi đang đội mũ bảo hiểm, nên không thể nhìn thấy khuôn mặt của đối phương qua camera giám sát tại hiện trường. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng, một y tá ở bệnh viện trung tâm tuyên bố đã nhìn thấy một người nào đó giúp một người đi xe máy bị thường đến khám, mà người đó ăn mặc giống hệt người gây tai nạn rồi bỏ trốn, Hơn nữa trạng thái của gã còn hơi kỳ quái, trông giống như là dùng thuốc quá liều. Bởi vì lúc đó đã quá nửa đêm, bác sĩ trực bàn lại có người bệnh cần cấp cứu. Vì vậy cô y tá kia là người đầu tiên xử lý vết thương trên mặt người nọ. Theo lý thuyết, camera giám sát trong bệnh viện phải quay được khuôn mặt hai người đó. Nhưng bởi vì lúc ấy cả hai đều đeo khẩu trang, nên camera giám sát không quay được tận mặt. Điều đó có nghĩa là chỉ có mình cô y tá. nhìn được mặt của người lái xe máy khi xử lý vết thương trên mặt gã. Kết quả là khi bác sĩ cấp cứu vội vàng chạy đến để khám cho người bị thương, anh ta lại phát hiện trong phòng cấp cứu đã chẳng còn ai. Sau đó bọn họ kiểm tra camera thì mới phát hiện. Sau khi y tá xử lý vết thương trên mặt đối phương, người bạn của người bị thương nhận được một cuộc điện thoại. Tiếp đó, cả hai vội vàng giờ bệnh viện. Thật ra, lúc đó cảnh sát chỉ cần tìm được cô y tá kia và để cô ta xác nhận xem người lái xe máy đến khám gấp có phải là thịnh Quan vũ hay không là xong chuyện rồi. Thế nhưng khi cảnh sát tìm đến cô y tá tên Tống Lan thì lại phát hiện cô ta đã nhảy lầu tự sát mà không rõ lý do. Đây chính là toàn bộ sự việc liên quan đến cái chết của vợ đại quân. Sau khi viên mộc giá điều tra được sự thật cậu đã cân nhắc nhiều lần rồi cuối cùng vẫn nói toàn bộ mọi chuyện cho đại quân biết. Nếu như là trước đây Cậu chắc chắn sẽ không nói cho đại quân, bởi vì khi anh ta không có năng lực báo thù mà lại biết được sự thật, đại quân sẽ luôn phải sống trong sự giày vò. Nhưng khi đó viên mộc giã đã nhiều lần bị xóa trí nhớ, rồi lại khôi phục lại. Cách cảm giác bị tức đoạt quyền được biết quá đau khổ. Vì vậy cậu rất hiểu tâm trạng của đại quân. Cậu hiểu rằng so với sự giày vò, đại quân càng muốn biết ai đã giết vợ mình hơn. Sự việc cũng chứng minh đại quân không phải kẻ ngốc. Sau khi anh ta biết sự thật, thì quyết định nhẫn nhịp. Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Vì vậy đại quân vẫn liên tục sưu tầm thông tin về tập đoàn thiên tề. Anh ta muốn chờ thời cơ đến để trả thù cho vợ mình. Có một lần viên mục giả bị rơi vào trạng thái điên cuồng khi khôi phục lại trí nhớ. Đại quân đã khuyên cậu rằng đừng quá xúc động. Làm như vậy chẳng những không báo thù được trở dịp dĩ nguy, Mà rất có thể còn đặt mình vào nguy hiểm Nhưng khi đó viên mộc giã không nghe lò tai bất kỳ điều gì Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ Đó là nhất định phải giết lão khốn nạn cả bích Bây giờ một kẻ thù của đại quân đã chết Mặc dù anh ta không dám hỏi thẳng Nhưng trong lòng đại quân nghi ngờ rằng Chuyện này là do viên mộc giã làm Nhưng theo lý mà nói Hiện giờ viên mộc giã không thể nhớ chuyện đó mới đúng chứ Nếu không, tại sao cậu lại có tình trạng như bây giờ? Đối với vấn đề mà đại quân đang lăn tăn, viên mộc giả lại tỏ ra thản nhiên. Thái độ của cậu khiến đại quân lại tự hỏi, chẳng lẽ chuyện này là trùng hợp? Dù sao, thịnh thiên tề cũng đã dùng tiền làm rất nhiều chuyện thất đức trong những năm qua. Có thể lão ta gặp ác giả ác báo, nên bị Diêm Vương điểm danh thì sao? Nhưng đại quân không biết rằng viên mộc giã đang âm thầm tính toán giải quyết luôn cả cái thằng con của lão. Mặc dù chuyện đó là do thịnh tiền tể, ra giá, giá cao, thuê thạch lỗi làm, nhưng kẻ đâm chết người là thịnh quản vũ, cũng không tránh khỏi liên quan. Trong vụ tai nạn xe nằm đó, bởi vì từ đầu đến cuối, không tìm ra hung thủ, đến cuối cùng chẳng giải quyết được gì. Hơn nữa người chết lại là một ông già ve trai, ông ta cũng không có bạn bè người thân nào. vì vậy tự nhiên không ai muốn tiếp tục ra mặt vì cái chết của ông ta. Trên đời này, có quá nhiều bất công. Nếu là viên mục giá trước đây, đương nhiên sẽ không chủ động xen vào chuyện này. Nhưng viên mục giã bây giờ chỉ muốn làm vài việc cho bạn bè mình để giảm bớt những nỗi tiếc của họ. Từ tai nạn xe của Thịnh Tiên Tề cũng không hề có manh mối giống trường hợp của ông lão nhận về trai. Theo trí nhớ của người lái xe, thì thịnh thiên Tề đã đuổi anh ta xuống ở gần cầu Bắc Nhị. Sau đó ông ta tự mình lái xe đến nơi xảy ra tai nạn. Camera giám sát ở bên đường có thể chứng minh lời nói của người lái xe là đúng. Ngoại trừ có một tấm hình chụp được thịnh thiên Tề chạy quá tốc độ ở một cột đèn giao thông. Ở bên ghế vụ, có một người đàn ông đeo khẩu trang màu đen. Bởi vì đối phương đeo khẩu trang màu đen lại còn đội mũ, vì vậy không thể nhìn rõ khuôn mặt của anh ta. Nhưng khi xe của Thịnh Thiên Tề xuất hiện trong một camera ở ngã tư khác, vị trí ghế phụ đã không còn ai. Ở giữa hai camera giám sát đó có một điểm mù. Cảnh sát phân tích rằng người đàn ông ở ghế vụ đã xuống xe khi đi qua điểm mù. Mặc dù sự xuất hiện của người này có khả năng liên quan đến vụ tai nạn xe của Thịnh Thiên Tề, nhưng điều ấy cũng không thể chứng minh cái gì. Vì dù sao khi Thịnh Thiên Tề phóng nhanh rồi đâm vào hàng rào cao tốc, trên xe thật sự chỉ có một mình ông ta. Hơn nữa, chiếc xe đó bị cháy rất nghiêm trọng, mọi vật chứng đều tan thành tro bụi, nên không ai biết có chuyện gì đã xảy ra với Thịnh Thiên Tề trong những phút cuối cùng của cuộc đời. Nhưng viên mộc giả lại biết rất rõ, bởi vì lúc đó Thịnh Thiên Tề đã bị cầu thôi miên. Trước khi chết, ông ta liên tục lầm bẩm một câu, Tôi đáng chết, tôi đáng chết, tôi đáng chết. Tôi đáng chết. Viện Mộc Giã làm như vậy cũng coi như là gậy ông đập lưng ông. Dù sao năm đó Tống Lan cũng bị điều khiển rồi nhảy từ trên lầu xuống. Người tái xế lái xe cho Thịnh Thiên Tề cũng chỉ là một người làm công ăn lương mà thôi. Vì vậy sau khi thổi miên Thịnh Thiên Tề Viên Mộc Giã đã thả anh ta xuống. Sau khi giết được Thịnh Thiên Tề trong lòng cậu có sự đấu tranh dữ dội. Cậu biết rõ hành vi lấy bạo chế bạo của mình vô cùng đáng sợ. Nếu như không khống chế nó sẽ trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Sự phản đoán của con người luôn khá chủ quan, vì vậy phải dùng pháp luật để cân nhắc hành vi của một người xem là có tội hay không, chứ không phải tự mình hành động và coi đó là chính nghĩa. Nhưng pháp luật cũng không phải vạn năng, có nhiều khi nó chỉ là danh giới cuối cùng của đạo đức. Nếu là trong quá khứ, Viện Mục giả tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Công nhất định sẽ giúp đại quân thủ tập chứng cứ, và khiến hai cha con nhà Hòa Thịnh nhận được kết cục trong phạm vi của pháp luật. Nhưng bây giờ cậu đã không còn nhiều thời gian để tự hỏi. Vì vậy, cậu cũng chẳng băn khoăn nhiều như vậy nữa. Đêm hôm đó, trên tầng cao nhất của một câu lạc bộ nổi tiếng ở thủ đô, mấy công tử con của các chủ tịch tập đoàn đang khoác tay những người đẹp ăn mát mẻ, nhảy múa điên cuồng theo nhịp điệu của DJ Có vẻ như họ đang ăn mừng một chuyện gì đó rất lớn nên chuẩn bị tiệc tùng thâu đêm. Trong số họ có một người có mái tóc bạch kim bắt mắt nhất. Xem ra gã là nhân vật chính của bữa tiệc này. Những người khác thì liên tục nâng gốc chúc mừng. Không khí tại hiện trường vô cùng sôi động. Gã tóc bạc này không phải ai khác. Chính là cậu ấm thứ ba của tập đoàn thiên tề, Thịnh Quản Vũ. Một người thanh niên gầy gò như khỉ ốm nịnh nọt. Anh bạn này. Bây giờ anh sướng rồi, bác ra đi đột ngột như vậy, thậm chí cả di trúc cũng không để lại. Chắc chắn tài sản nhỏ hộ thịnh sẽ chia đều cho bà anh em. Tỉnh quần vũ người được gọi là anh ba cười nói, Hờ, cậu biết cái gì? Ông già tôi còn nuôi mấy cô vợ bé bên ngoài cơ. Ai mà biết được có người nào nổi máu tham rồi đến đòi phần vào lúc này hay không? Chuyện này khó mà nói chắc được. Khi ốm lắc đầu, Ây điều này thì anh có thể yên tâm Chẳng phải còn có anh cả và anh hai của anh à Làm sao các anh ấy có thể để xảy ra chuyện như vậy được À dù gì ba người mới là anh em ruột cùng một mẹ sinh ra Không ngờ thình quân vũ nghe xong câu này mật lại lạnh xuống Mặc dù nói thì nói vậy Nhưng từ khi gã gây ra chuyện vào mấy năm trước Đừng nói là thái độ của cha gã Mà đến cả hai người anh ruột Cũng không thèm để ý đến gã nữa Lần này nếu không phải ông già đột ngột ra đi Chắc Thịnh Quân Vũ còn chẳng được chia một đồng cổ phần nào Mặc dù lần này Thịnh Quân Vũ nhặt được món hời lớn Nhưng không hiểu sao mắt phải của gã cứ nháy liên tục Cứ như sắp có chuyện gì đó không may xảy ra Chẳng lẽ anh cả và anh hai Muốn già tay với gã Theo lý thuyết Sau khi chuyện này xảy ra Thịnh Quân Vũ đã nói rõ lập trường với hai người anh Gã chỉ cầm cổ phần của công ty, còn về phần những chuyện khác sẽ giao hết cho hai người anh, Thịnh Quận Vũ tuyệt đối không xen vào. Hơn nữa mẹ luôn thường gã nhất, vì thế hẳn là gã sẽ không gặp chuyện bất ngờ nào trong việc nhận tài sản thừa kế. Nghĩ đến đây, Thịnh Quận Vũ mỉm cười, rồi sơ mó cô gái trẻ mà mình mới cua được, gã ném sạch tất cả những sự lo lắng vừa rồi ra sau đầu. Ở trong một góc hẻo lánh, viên mộc dã nhìn Thịnh Quan Vũ đang uốn yếu dưới sàn nhảy bằng ánh mắt âm trầm. Đồng thời trong đầu cậu cũng tính toán, phải làm thế nào để đưa cậu ấm thứ ba này đi đoàn tụ với cha gã. Sau đó viên mộc dã nhìn thoáng qua hoàn cảnh xung quanh, cậu cảm thấy kiểu chết xứng đáng với nơi này nhất, chính là nhảy từ trên xuống. Có một số việc trực lạ sau quen. Khi viên mộc dã giải quyết Thịnh Thiên Tề, thì vẫn còn hơi khẩn trương. Nhưng vào lúc này, cậu đã không còn cảm giác đó. Không ngờ khi viên mục giã chuẩn bị đi về phía thỉnh Quan vũ ở trong sàn nhảy, cậu bỗng cảm thấy vai mình bị kéo mạnh. Cậu quay đầu nhìn lại, thì thấy đoàn Phong đang đứng sau với khuôn mặt tái mét. Lúc này hai người không cần nói gì cũng biết, đối phương đã biết tất cả mọi chuyện. Vì vậy viên mục giã im lặng đi cùng anh ta rời khỏi hiện trường. Trên bàn công của quán ba, Đân Phong sầm mặt nhìn viên mộc Giá hỏi Tại sao khôi phục trí nhớ mà lại phải giấu tôi? Viên mộc giã thở dài Sau đó nhìn cảnh đêm mờ mịt phía dưới À Tôi không muốn bị xóa ký ức hết lần này đến lần khác Cảm giác đó quá đau đớn Đân Phong hỏi thẳng Tại sao cậu phải giấu tôi để đi trả thù cho đại quân? Vì không tìm thấy cao bích Nên tìm kẻ thù của người khác để tập luyện sao Không ngờ viên mục giác không trả lời trực tiếp Mà hỏi ngược lại Tại sao anh lại biết chuyện này Tôi nhớ rằng mình không hề nói cho ai biết Kẻ thù của đại quân là hai cha con nhà họ thịnh cơ mà Đoàn phòng nghe xong thở hắt ra một hơi Sau đó nuốt hết mấy lời cứng rắn xuống Rồi bảo Là đại quân nói cho tôi biết Tên nhóc này coi như cũng biết tốt xấu Về điều này Thì câu ta mạnh hơn cậu nhiều đấy Cậu bây giờ giỏi quá rồi đấy, không coi tôi là người mình nữa phải không? <cười> Chẳng phải vì tôi sợ anh sẽ giống như bây giờ sao? Vì loại người này mà nổi giận với tôi, đúng là không đáng mà. Đoàn phong cố nến cơn giận mà gật. Tôi mà vì loại người đó à, tôi là vì cậu đấy. Viên Mộc Giã sững sở rồi hiểu ngay ý của đoàn phong. Cậu không phản bác được câu nào trước sự chất vấn của anh ta. Thầy viện mộc giả không nói gì, đoàn phong tiếp tục. Nếu là viện mộc giả trượt đầy, thì không bao giờ làm như vậy. Tôi vẫn nhớ, cậu đã đau lòng tự trách thế nào khi biết Diệp Dĩ Nguy đã làm những chuyện đó. Tôi không muốn nói về những đạo lý lớn. Trước đây cậu hiểu biết hơn tôi nhiều. Tại sao bây giờ lại đi lên một con đường giống Diệp Dĩ Nguy vậy? Viện mộc giã lùi về sau hai bước, mệt mỏi dựa vào cửa kính. Đội trưởng đoàn... Tôi hiểu ý của anh. Tôi cũng biết trên thế gian này có quá nhiều chuyện bất công. Tôi cũng không nghĩ mình là chúa cứu thế. Tôi chỉ nghĩ trước khi rời đi thì giải quyết chuyện này giúp đại quân. Để cuộc sống sau này của anh ấy có thể sẽ khác. Lần này đến lượt đoàn phong ngần người, anh ta nhìn cậu rồi nghi hoặc hỏi. Rời đi à? Cậu có ý gì? Đừng nói với tôi là cậu muốn đi theo cái gã đàn anh kiều của cậu đây nhé. Hay là cậu muốn tìm ca bích Để cùng chết với lão Nghe thế đoàn phòng nhắc đến thạch lỗi Viên màu giã lập tức cắt ngang Này anh chắc chắn là đại quân Nói chuyện này cho anh chứ Chẳng lẽ tay đàn anh kia của tôi không nói qua với anh à Đúng là trong chuyện này Đoàn phòng có chỗ giấu viên màu giã thật Nhưng những gì anh ta đã nói Sau cái chết của thịnh thiên tề Thạch lỗi nghi ngờ viên màu giã làm Nhưng gã lại không thể trực tiếp tìm cậu để đối chất vì vậy thạch lỗi chỉ đang nói qua mọi chuyện cho đoàn phòng biết. Đoàn phòng nghe xong vội vàng hỏi đại quân xem có chuyện này hay không. Đại quân lúc này cũng đang rất vân vân, thế là anh ta đem chuyện một năm trước, viên mục giã nói kẻ thù của anh ta chính là cha con nhà họ Thịnh, cho đoàn phòng biết. Đoàn phòng lập tức bảo hoắc nhiễm và tầng nam nam xác định vị trí của viên mục giả. Bọn họ phát hiện cậu đã đi đến một quán ba tư nhân, chẳng có bất kỳ liên quan gì đến cậu. Vì vậy đoàn phong không có thời gian suy nghĩ mà vội chạy ngay tới. Bây giờ chuyện đã bị anh ta phát hiện. Đương nhiên hôm nay viên mục giã không thể tiếp tục ra tay với thỉnh quần vũ. Vì vậy cậu cười nói với đoàn phong. Đội trưởng đoàn, quan hệ giữa anh với thạch lỗi tốt như vậy từ lúc nào thế? Hai người đã đến mức không giấu giếm nhau cái gì rồi à? Đoàn phong nổi giận. Biến đi, tôi còn chưa hỏi cậu về việc tại sao phong cách làm việc càng lúc càng giống tên kia vậy. Viên Mộc Giả tay rộng điệu của Đoàn Phong dịu đi, thì biết anh ta cũng không thực sự tức giận với mình, vì vợ cậu nghiêm mặt. Đội trưởng Đoàn, chuyện của Thịnh Quan Vũ không cần anh lo, tôi sẽ tìm cách để gã nhận lấy sự trừng phạt mà gã đáng phải nhận. Đoàn Phong cau mày hỏi: Biện pháp gì? Dùng cách điều khiển ý thức học được từ chỗ thạch lỗ à? Để gã cũng nhảy từ trên lầu xuống sao? Không ngờ Viên Mộc Giả lại lắc đầu. Nếu tất cả nguyên nhân đều do gã gây ra vụ án nhưng lại bỏ trốn vào mấy năm trước vậy thì để gã chết chẳng phải quá thoải mái cho gã sao? Chỉ bằng chúng ta làm chút việc trong chuyện này. Đần Phong không ngờ cậu lại thay đổi suy nghĩ nhanh như thế anh ta nghi ngờ. Cậu cũng biết tôi ghét nhất là bị người khác lừa gạt đấy. Cậu nói thật đi, rốt cuộc thì cậu muốn làm gì? Yên tâm đi, tôi đã hứa với anh là không động đến thịnh quân vũ thì chắc chắn sẽ hồng động. Dù sao... Kẻ chủ mưu hại chết Tống Lan là thịnh tiên tề, vì vậy lão ta phải chịu trách nhiệm cho cái chết của Tống Lan. Còn Thịnh Quần Vũ, gã phải chịu trách nhiệm với ông già nhặt giác kia. Đơn Phong nghi ngờ. Vậy cậu định bắt gã chịu trách nhiệm thế nào? Viên Mộc Giá suy nghĩ. Đơn giản thôi. Với năng lực hiện giờ của tôi, muốn để gã phát một video tự thú lên trên mạng là chuyện rất dễ dàng. Hừm. <cười> Nếu cậu đã có thể điều khiển Thịnh Tiên Tề tự lái xe vào chỗ chết, vậy tại sao không cho lão ta đăng một video tự thú chứ? <cười> lão già đó quá gian xảo, cho dù cục diện có bất lợi đến thế nào, lão ta cũng có thể lật ngược được. Vì vậy nếu muốn Thịnh Quan Vũ đền tội, cha của gã chắc chắn phải chết. Còn về phần hai người anh trai của Thịnh Quan Vũ, việc bớt đi một người để chia tài sản thừa kế chẳng tốt sao? Đương nhiên bọn họ sẽ không tìm mọi cách để cứu gã. Ây giờ thật ra vụ án năm đó cũng không khó lắm, nếu cẩn thận điều tra tiếp thì sẽ không xuất hiện cục diện như bây giờ. <cười> như vậy thì lại xuất hiện thêm một kẻ khác cánh tội thay mà thôi. Đơn phòng nghe Viên Mộc Giã nói như vậy thì bất đắc dĩ nhìn cậu. Viên, cậu bây giờ nhìn nhận vấn đề quá cực đoan. Tôi biết mấy năm qua cậu đã phải chịu rất nhiều cực khổ, nhưng cậu không thể tiếp tục như vậy được đâu. Cậu thủ nghĩ mà xem, nếu Diệp Diễn Nguy ở dưới suối vàng biết chuyện này, anh ta có thực sự muốn cậu liều lĩnh như vậy để báo thù cho anh ta không? Trên thực tế, viên Mộc giã vẫn đang trốn tránh vấn đề này. Không có nhiều thứ khiến cậu thể gắn bó trong cuộc đời mình. Những người mà cậu quan tâm cũng chỉ là số ít. Vì vậy, viên Mộc giã muốn xử lý tất cả mọi chuyện trong khả năng của mình trước khi tất cả đều kết thúc. Còn những chuyện khác, hiện tại cậu không quản được nhiều đến thế. Viên Mộc Giã đột nhiên nói, Đội trưởng đoàn, mấy năm qua tôi đã gây ra khá nhiều phiền phức cho anh. Tôi xin lỗi. Hờ, đừng nói mấy thứ vô bổ này nữa. Nếu cậu không muốn gây phiền phức cho tôi nữa, thì sau này hãy ngoan ngoãn nghe lời. Tôi không phản đối cậu báo thù, thậm chí tôi còn có thể đi cùng cậu. Nhưng chúng ta phải có kế hoạch và biết lượng sức mình, chứ không phải cứ xông thẳng về phía trước như cậu, hiểu không? Đêm hôm đó, hai người đã trò chuyện rất lâu trên ban công của quán ba. Đoàn Phong thổ lộ rất nhiều suy nghĩ trong lòng, nhưng chỉ có một ý chính, đó là bảo viên mộc giã đừng làm loạn nữa. Mặc dù trạng thái của hai người lúc đó đều rất tập trung, nhưng trong lòng viên mộc giã luôn có ý định khác. Dù thế nào đi chăng nữa, cậu cũng phải giải quyết mọi chuyện trước khi thứ ở trong tay vượt khỏi tầm kiểm soát. Vài ngày sau, cậu ấm thứ ba của tập đoàn thiên tề Người vừa trở nên nổi tiếng vì cái chết của cha bất ngờ đăng một đoạn video lên mạng xã hội. Gã tuyên bố mình chính là người đã gây ra vụ tai nạn xe rồi bỏ trốn vào mấy năm trước. Đoạn video này lập tức gây náo động trong giới thường nhân ở thủ đô. Mặc dù sau đó Thịnh Quan Vũ lại đăng một đoạn video để phủ nhận những gì đã nói trước đó. Nhưng trong video đầu tiên gã đã kể quá kỹ. Vì vậy cảnh sát dựa vào những manh môi đó để tìm được người bạn đi cùng gã. và xưởng sửa chữa đã xử lý chiếc xe máy. Tóm lại, tất cả mánh mối đều trùng khớp. Vì không để đứa con trai út phải chịu khổ trong tù, mẹ của Thịnh Quần Vũ đã mời luật sư nổi tiếng cả nước để chống lại vụ kiện này. Nhưng vào ngay xét xử, khi thẩm phán hỏi Thịnh Quần Vũ có nhận tội không, gã lại đọc lại đoạn tự thoại trong đoạn video kia một lần nữa. Lần này thì đừng nói là luật sư nổi tiếng, cho dù quan tòa có là trả ruột của gã cũng không cứu được. Vì vậy cuối cùng Thịnh Quần Vũ cũng bị tuyên án. Ở nước S, nếu bạn nhận tội ở cấp sơ thẩm thì gần như không thể đảo ngược vụ án. Chưa biết chừng lại thêm cái tội khinh thường tòa án và sẽ bị phán thêm một năm rưỡi nữa. May mà nước S bây giờ không có án tử hình. Vì vậy nửa cuộc đời sau của Thịnh Quần Vũ sẽ phải sống trong tù. Đối với một thiếu gia sống xa hoa dâm dật hơn 20 năm mà nói, điều này còn tan nhẫn hơn gấp trăm lần do vì giết cả. Sau đó đoàn phong đã từng hỏi viên mộc dã làm thế nào mà cậu điều khiển được thịnh quần vũ từ xa để nhận tôi trước tòa. Viên mộc giã cười bảo Thật ra hai năm qua tôi và Thạch Lỗi vẫn học cách làm thế nào điều khiển ý thức của một người. Trong đó có một cách là để lại kíp nổ trong đầu người bị điều khiển. Chỉ cần nghe được một câu đặc biệt đối phương sẽ lập tức tiến vào trạng thái thôi miên. Đoàn phong nghe xong tò mò Câu nói đặc biệt mà cậu đặt trong đầu thịnh quan vũ là gì thế? Tại sao cậu có thể cam đoan rằng chắc chắn sẽ có người nói câu đó với gã chứ? À, trong lúc thẩm vấn tại phiên tòa, cuối cùng thẩm phán sẽ hỏi một câu đại loại là anh có nhận tội hay không? Hờ, cho nên kiếp nổ trong đầu thịnh quan vũ chính là anh có nhận tội hay không à? Đúng, kiếp nổ này chỉ có những người trong nghề như tôi hoặc thạch lỗi mới cởi bỏ được. Nếu không, sau này hễ có người hỏi thịnh quan vũ cầu đó. Gã sẽ kể từ đâu đến cuối một lượt những gì liên quan đến vụ án. Đoàn phòng vỗ tay khen ngợi. Khá lắm. Không ngờ cậu bây giờ lại lội hại đến thế. Vậy gã đàn anh từ trên trời rơi xuống của cậu chẳng phải là sắp thành tinh à? Viên mục giả cười lắc đầu. Phải nói thế nào nhỉ? Thành lỗi bảo loại chuyện này phải xem tư chất. Anh ta nói rằng mình đã đạt đến đỉnh về phương diện này. còn tôi thì vẫn có thể tăng lên được. Sau khi viên mộc giã quật ngã hai cha con nhà họ Thịnh, Thạch Lỗi và A Chết vội vàng chạy về nước S như muốn hỏi tội. Nhưng vì đoàn phong chưa nói cho hai người họ biết viên mộc giã đã hồi phục ký ức, cho nên khi họ thấy cậu cũng chỉ đành sạm mặt, chứ không thể nói lời trách móc nào. Viên Mục giã né rất khéo, cậu biến mình từ một kẻ thao túng phía sau màn, trở thành một quần chúng đứng xem. Mặc dù thạch lỗi rất nghi ngờ Chính cậu đã làm chuyện này Nhưng do không có chứng cứ Nên cũng không tiện đối chất với cậu Nhưng khi họ đề nghị Đưa viện mục rã về nước mờ Cậu lại nói mình muốn ở lại thủ đô thêm vài ngày Mặc dù thạch lỗi rất sợ Đêm dài lắm mộng Nhưng trong lúc nhất thời Gã không tìm thấy lý do để phản bác Nên cuối cùng đành phải đồng ý Tuy nhiên lần này Thạch lỗi đã có kinh nghiệm Các quyết định sẽ cùng với à chết chờ đợi ở thủ đô và rời đi cùng viên mục dã sau một tuần để tránh phát sinh thêm rắc rối. Lý do viên mục dã muốn ở lại thêm một tuần là vì cậu vẫn còn một số việc phải làm cho nên sẽ không quay về nước mờ cùng mấy người thạch lỗi khi chưa xong việc. Sáng sớm hôm sau, viên mục giã tìm một cái cớ để rời khỏi số 54 một mình và đi đến nơi mà cậu đã từng đến vào nhiều năm trước. Khi cậu quay lại nhà của Lý Tử Y sau nhiều năm, Cậu vẫn còn nhớ rõ tâm trạng của mình năm ấy Viên mộc giã không thể hiểu được Tại sao cha mẹ của Lý Tử Y Lại thờ ơ với cái chết của con gái ruột mình như vậy Cậu đã từng tưởng tượng Đến cảnh gặp lại cha mẹ Lý Tử Y Nhưng khi cậu thật sự gõ cửa nhà họ Lý Thì lại phát hiện ở bên trong có một người đàn ông xa lạ Người đàn ông hỏi với giọng cảnh giác Cậu tìm ai? Viên mộc giã đang miệt mài tìm kiếm trong trí nhớ Nhưng vẫn không thể nhớ được nhà họ Lý Có người nào như vậy Vì vậy cậu mỉm cười rồi lễ phép hỏi Xin hỏi bác Lý có ở nhà không ạ Đối phương nghe cậu hỏi thế Thì hơi kinh ngạc Sau đó dường như nhớ ra cái gì Nên nói Cậu tìm chủ cũ của căn nhà này à Bọn họ đã không sống ở đây từ lâu rồi Viên Mộc da giật mình Người nhà họ Lý chuyển đi rồi à? Chuyện này xảy ra khi nào vậy Người đàn ông suy nghĩ Rồi trả lời Ờ, sau khi con gái của họ xảy ra chuyện, không bao lâu sau bọn họ cũng chuyển đi luôn. Việc ấy đã xảy ra từ nhiều năm trước rồi. Vậy anh có biết bây giờ họ sống ở đâu không? Tôi không biết, năm đó bọn họ đi rất vội. Có lẽ họ sợ nhìn thấy vật lại nhớ người chẳng. Vốn dĩ viên Mộc giã còn muốn hỏi cha mẹ của Lý Từ Y về chuyện năm đó, nhưng không ngờ hai vợ chồng già này đã chuyển nhà. Nghĩ đến đây cậu gọi cho từ lệ. để nhờ anh ta liên lạc với cục trưởng Dương đã về hưu, rồi hỏi ông ta về tung tích hiện tại của cha mẹ Lý Tử Y. Lần này tử lệ bắt mấy ngay lập tức, nhưng anh ta vẫn đang đi phá án bên ngoài, phải mấy ngày nữa mới về. Viên Mộc Dã cười bảo, «Thôi được rồi, khi nào anh về tôi sẽ mời anh ăn một bữa, chúng ta cũng đã vài năm không gặp nhau rồi». Tử lệ xúc động, «Thật khùng đấy, cậu vừa đi là mất hút luôn, bây giờ mới chịu về». Sau đó viên mộc giả bên đi thẳng vào vấn đề, cậu hy vọng từ lệ có thể hỏi thăm cấp trên cũ của anh ta về tung tích của vợ chồng họ Lý. Không ngờ Từ Lệ trầm mặc vài giây rồi nói: "Cậu không cần hỏi cục trưởng Dương về vấn đề này đâu, tôi biết bây giờ họ đang ở đâu, lát nữa tôi sẽ nhắn địa chỉ cho cậu." Khi viên mộc giả tìm đến địa chỉ mà Từ Lệ gửi, cậu đã vô cùng kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt. Đây không phải là một khu nhà cao cấp mà lại là một thôn làng cỡ trung bình ở ngoại U. Cậu nhìn từ xa, thấy hai ông bà già tóc bạc đang đứng trước một ngôi nhà còn sập sệ hơn các căn nhà lúc trước. Bên trong sân chất đầy giấy báo cũ và chai nhựa. Cậu không thể ngờ được rằng, cặp cha mẹ đầy kiêu ngạo năm đó của Lý Tử Y, mà bây giờ lại sống bằng nghề nhặt ve chai, nếu không phải khả năng quan sát của cậu rất mạnh, chỉ sợ cậu khó mà nhận ra được. Cặp vợ chồng già trông tăng thương khổ cực kia, lại là cha mẹ của Lý Tử Y. Viên Mộc Giã thấy bọn họ đang thành thạo buộc vai tấm bìa cứng lại với nhau. Trong bọn họ đã làm việc này rất nhiều năm rồi. Khi thấy có người đứng trước cửa nhà mình, bác chài Lý bền dừng công việc trong tay, rồi nhìn Viên Mộc Giã từ đầu đến chân. Nhưng từ ánh mắt đục ngầu của ông ta, có thể nhận ra, ông ta cũng chẳng nhận ra Viên Mộc Giã là ai. Viên mục giã trầm rộng. Bác đã lâu không gặp. Bác trợ lý nghe giọng sừng sốt, sau đó trồn tròn mắt nói. Là cậu. Lúc này bác gái lý cũng bước đến và hỏi. Cậu tìm ai thế? Cậu. Cậu là viên, viên mục giã à? Viên mục giã gật đầu, sau đó nhìn một vòng quanh cái sân vừa bẩn vừa cũ này rồi hỏi. Sao hai người lại chuyển đến một nơi như thế này? Không ngờ bác cái Lý nghe xong tái mặt. Cậu đến đây làm gì? Đến cười nhạo cái cảnh ngộ hiện giờ của chúng tôi à? Viên mộc giã nghe vậy bền thở dài. À, thời gian của tôi rất quý giá. Bây giờ tôi không có thời gian nhàn rỗi như vậy đâu. Nhưng có một số việc vẫn nên nói rõ. Nếu không, tôi sợ hai năm nữa không gặp lại được hai người. Ý của viên mộc giã đã nói... Rằng mình không còn nhiều thời gian, nhưng bác gây lý lại nghĩ rằng cậu đang chủ yếu cho hai người họ chết sớm. Vì vậy bà ta quay người nhặt một cái xẻng, sau đó lao về phía cậu. Viên mục giã thấy vậy thở dài, bất đắc dĩ. Cậu cảm thấy mình ra tay với một bà già thật quá xấu hổ. Nhưng cậu không thể để bà già này đập xẻng vào đầu mình được. Vì vậy đành trợn mắt nhìn chầm chầm vào ánh mắt đối phương rồi nói Đừng nhúc nhích! Và bác gái Lý thật sự dơ chiếc sẻng sắt lên cao rồi đứng yên tại chỗ. Bác trại Lý thấy vậy lộ vẻ sợ hãi. Cậu, cậu cùng một bọn với họ à? viên mục giả hiểu rằng bác trại Lý có thể đã nhìn thấy năng lực của thạch lỗi, vì vậy cậu thở dài. Nếu tôi thật sự cùng một nhóm với bọn họ mà ông nói, vậy tôi còn cần đến đây hỏi thăm chuyện năm đó sao? Tôi chỉ muốn hỏi rằng, chẳng phải mấy người hy sinh tính mạng của con gái mình. Để được rất nhiều lợi lộc ư. Vậy tại sao lại rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay? Bạc trải lý khó chịu hỏi. Cây này thì có liên quan gì đến cậu? Hôm nay cậu đến đây chỉ để làm nhục chúng tôi thôi phải không? Nhưng cậu đừng có đắc ý quá. Bởi vì cậu cũng sẽ có lúc già đi. Sỉ nhục các người à? Nếu các người biết xấu hổ, lúc trước làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Tôi khuyên hai người hãy sống thật tốt. Nếu không, sau này chẳng còn mặt mũi nào gặp Lý Tử Y sau khi chết đâu. Mặt bác trà Lý đỏ bừng. Cậu, cậu đừng ép người quá đáng. Lúc này viên mộc giả đi đến gần bác gái Lý. Cậu đưa tay cầm chiếc sẻng mà bà ta đang dơ lên trên cao. Sau đó ném nó sang một bên rồi bảo. Nói thật cho các người biết. Hôm nay bất kể các người có muốn nói hay không, tôi đều có cách đạt được đáp án mà mình muốn. Chỉ khác ở chỗ các người tự nguyện hay bị ép buộc mà thôi. Viện Mộc Giã nói xong bèn búng tay về bác gái Lý. Đối phương lập tức ngồi bệt xuống đất với vẻ mặt ngây dại. Như thế bà ta không biết vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra. Bác trai Lý thấy vậy lập tức tiến tới đỡ bác gái Lý. Vợ à, bà không sao chứ. Bà gái Lý tái mặt lắc đầu. Tôi không sao. Lúc này những người xung quanh dường như cảm thấy có gì đó không ổn. Bọn họ tò mò nhìn về phía sân nhà họ Lý. Viện mục giá thấy vậy bèn nói với đôi vợ chồng già. Không mời tôi vào nhà ngồi một chút sao? Có một số việc nếu nói ở ngoài này thì người xấu mặt không phải là tôi đâu. Khuế miệng bác trại Lý giật giật, trong mắt hiện lên về không cam lòng. Nhưng cuối cùng ông ta vẫn yếu ớt nói. Vào nhà đi. Sau đó ông ta dìu bác gái Lý vào trước. Viên mục giã thấy vậy cũng nhanh chóng vào theo. Hoàn cảnh trong phòng có vẻ tốt hơn ngoài sân, dù sao cũng từng là một gia đình danh giá, cho dù nghèo đến mức nào thì cũng phải ngăn nắp. Sau khi bước vào, Viên mục giã cũng không hề khách sáo, cậu tìm đại một cái ghế rồi ngồi xuống. Sau đó hỏi thẳng, Trước tiên hãy nói một chút xem, tại sao lúc trước hai người không cho Lý tử y ra tòa? Bác trai Lý đỏ mặt, Năm đó, tôi vì lòng tham nhất thời nên đã tham ô công quỹ để chơi chứng khoán. Kết quả là bị thua lỗ. Vào lúc tôi không biết phải làm gì, có một người đàn ông trẻ đã đến tìm tôi. Cậu ta nói, chỉ cần tôi ngăn cản tử y ra tòa làm chúng, bọn họ sẽ cho tôi một khoản tiền bù vào chỗ bị thiếu hụt. viên Mộc Giã phẫn nộ, Chẳng lẽ ông hy sinh con gái ruột của mình vì điều đó Không ngờ bác trai Lý lại bất ngờ hết lên Tất cả đều do cậu Nếu không phải tự y thích cậu Thì tại sao con bé lại cãi lời tôi Rồi nhất định phải ra làm chúng Tôi đã nhốt nó trong nhà Không cho ra ngoài rồi Nhưng cuối cùng nó vẫn lén chạy đi Nhưng tôi không ngờ Không ngờ những người đó Lại tàn nhẫn đến thế. Bọn họ thẳng tay giết chết tử y. Viên màu Giá trừng mắt nhìn bác trại lý rồi chất vấn. Nếu các người đều biết ai đã giết tử y, Vậy tại sao không nói rõ với cảnh sát? Bác trại lý nức nở. Cậu cũng biết tử y chết như thế nào mà. Sau khi con bé chết, Người đàn ông trẻ đó đã đến cảnh cáo chúng tôi. Gã nói, Nếu dám nói chuyện đó ra, hai chúng tôi cũng không thể sống nổi. Tử Y đã chết rồi. Dù có đấu tranh thế nào, con bé cũng không thể sống lại. Chúng tôi không thể chọc đến những người đó. Chúng tôi chỉ muốn sống, mà cũng có lỗi sao. <cười> Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy một người có thể hung hôn nói về sự hên nhát của mình như vậy. Lý Tử Y không phải một người qua đường. Cô ấy là con gái của các người. Chẳng lẽ các người không cảm thấy cô ấy không đáng phải chết sớm à? Bác trẻ lý nói năng rất hùng hồn. Vậy thì sao? Người cũng đã chết rồi. Cách làm chính xác nhất lúc đó là đừng để bị thiệt thôi. Viện mục giã nghe xong bèn hiểu. Mình còn nói nữa cũng vô ích. Câu thở dài. Đã như vậy, tôi cũng không còn gì để nói. Hai ông bà già các người hãy cố sống thật lâu đi. Đừng để sau này chết rồi, lại không có mặt mũi nào mà đi gặp Lý Tử Y. Cậu nói xong bền đặt toàn bộ số tiền mặt trong người lên bàn rồi đứng dậy rời đi. Cậu biết rằng cả đời này sẽ không gặp lại đối phương nữa, nhưng dù sao họ cũng là cha mẹ của Lý Tử Y nên cậu đã để lại chút tiền cho họ. Coi như đền đáp tình cảm mà năm đó Lý Tử Y đã dành cho cậu. khi bước ra khỏi ngôi nhà sập xệ của hai vợ chồng họ Lý Viên mục giã bật điện thoại rồi đăng nhập một trang web trong đó có một số thông tin bí mật cậu đã tìm thấy trong vài năm qua nó bao gồm tình trạng gần đây của cung siêu và vương tiêu tiêu năm đó sau khi Lý Tử Y xảy ra chuyện mấy người đã nhận tội cuối cùng cũng chỉ bị trừng phạt với hình thức nhẹ nhất là lao động cổng ích bởi vì cái chết đột ngột của nhân chứng chính Lý Tử Y Cho nên vụ án khó giải quyết năm xưa đã hoàn toàn biến mất. Giờ đây sau nhiều năm, cuộc sống của một số người trong vụ án này đã ổn định trở lại. Bọn họ thậm chí còn không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào, nhất là Cung Siêu và Vương Tiêu Tiêu. Hai người họ thậm chí còn nắm tay nhau đi vào lễ đường. Viện Mộc dã không biết khi bọn họ tỉnh dậy vào giữa đêm thì liệu có mơ thấy Tôn Lôi Lôi đã từng bị mình hại chết không? hoặc là mơ thí lý tử y đã vì bọn họ mà chết. Thông tin trong tay cậu khá kỹ càng, bao gồm cả địa chỉ nơi làm việc, hoàn cảnh gia đình và những sự kiện lớn đã xảy ra với họ trong những năm gần đây. Còn về phần cha của cung siêu là Cung Trạch Đào, ông ta bị đột quỵ và bị liệt nửa người cách đây hai năm. Sau khi đứa con trai yêu quý của ông ta tiếp nhận hoàn toàn việc kinh doanh của gia tộc, gã đã rất hiếu thảo. Mà đưa ông ta vào trung tâm chăm sóc sức khỏe Viên mục giã cuối cùng Cũng nhìn vào địa chỉ trung tâm chăm sóc sức khỏe Mà Cung Trạch Đào đang nằm Xem ra trước tiên cậu nên đến nhìn một chút Xem vị đầu sổ kinh doanh Có thể hô mưa gọi gió Ở nước mờ nằm đó Bây giờ thế thảm đến mức nào Trung tâm chăm sóc sức khỏe Good Life Mà Cung Trạch Đào đang được chăm sóc Nằm ở một nơi tuyệt đẹp Ở ngoại ô thủ đô Nhìn cơ sở vật chất của nó thì có thể nhận thấy những người cao tuổi ở trong này đều là người giàu có. Nghĩ lại thì cũng hợp lý thôi. Với khối tài sản hiện tại của cung siêu, dù nói thế nào, gã cũng phải bố trí cho cha mình ở một nơi rất có thể diện dành cho người cao tuổi. Còn về phần cung trịch đào có thoải mái hay không? Chỉ có ông ta biết mà thôi. Khi viên mục giả đến nơi, cậu bảo mình là bạn của cung siêu. Vì biết cha cung siêu ở đây nên muốn đến thăm một chút, Cô y tá ở quầy lễ tân Thấy cậu cười rất chân thành Trong tay còn cầm theo một giò hoa quả rất to Vì vậy cô ta cũng không nghĩ nhiều Trực tiếp dẫn cậu đến phòng bệnh của công trạch đào Trên đường đi Cô y tá phản nàn với viên mục giả Hay dạ mấy con cháu như các anh Nên thường xuyên đến thăm ông ấy một chút nhá Bác cung vào đây cũng sắp được hai năm rồi Lúc ban đầu Con trai và con dâu còn qua thăm vài lần Sau này á Chỉ nộp tiền mà chẳng thích người đâu nữa Ai cũng biết là họ rất bận Nhưng anh thử nhìn mấy người già đây xem Ai mà chẳng có cơ nghiệp to lớn chứ Con cái nhà người ta vẫn thường xuyên tới Chỉ có anh cung này thì Viên mục dã cười À, việc làm ăn của cung siêu mấy năm qua mở rộng khá lớn Anh ta khó tránh khỏi đôi lúc Không quan tâm đến cha mình Cho nên cung siêu mới chọn trung tầm dưỡng lão tốt nhất ở thủ đô Vì anh ta tin tưởng chỗ này là chuyên nghiệp nhất Cô y tá bĩu um môi Nhưng mà dù chúng tôi có chuyên nghiệp đến mấy thì cũng đâu thể thay thế được tình cảm gia đình, phải không? Hơn nữa, tình huống của bác Cung hơi khác với người khác. Ông ấy đã bị liệt nửa người, nói chuyện lại không lưu loát, vì bác, bác Cung không thể chơi với những người già khác được. Trong lúc trò chuyện cả hai đã đi đến phòng của cung trạch đào, cô y tá dẫn viên mục giã vào rồi cười nói với cung trạch đào Bác Cung này, đây là bạn của con trai bác, cậu ấy đến thăm bác này. Cung Trịch Đào nghe xong ngơ ngác nhìn viên mục dã, nhưng ông ta nghĩ một lúc lâu mà vẫn không nhớ ra được cung siêu có người bạn nào như vậy. Lúc này cô y tá rất tức thời nói với viên mục dã, "Anh trò chuyện với bác cung nhé, tôi đi ra ngoài làm việc, nếu cần gì cứ bấm chuông gọi tôi." Sau khi cô y tá rời đi, viên mục dã nhìn cung Trịch Đào và nói, "Xin chào bác cung." Bởi vì đột quỵ, cung Trịch Đào ấp úng mãi mới thốt ra được vài chữ. có Cậu... là... À, ai? Viên mục giã nhìn thấy vậy không khỏi thở dài. Mặc dù trước đây cậu chưa từng nhìn thấy cung trạch đào, nhưng cậu cũng biết, ông ta từng là người, chỉ cần động ngón tay là có thể điều khiển sự sống chết của người khác. Bây giờ ông ta cũng chỉ là một ông già đáng thương, nằm liệt giường với cái miệng méo sạch mà thôi. Có lẽ thì ánh mắt viên mục giã nhìn mình quá phức tạp. Cung trạch đào bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Vì vậy ông ta lập tức run dày Muốn bấm chuông gọi người ở đầu giường Kết quả lại bị viên mộc giã chặn lại Cậu nghiêm mặt hỏi Bác Cùng Tôi có lòng tốt đến thăm bác Bác lại làm cái gì thế Cùng trạch đào vất vả nói Cậu Không phải bạn của Tiểu Siêu <hờ> Đương nhiên không phải Đứa con trai ngoan của ông Đã nếm ông đến đây để ông tự lo vậy thì làm gì có người bạn nào của gã đến thăm mông chứ? tôi thay mặt một người bạn cũ để đến gặp ông, một người đã bị ông hại chết vào nhiều năm trước. cung trạch đào nghe xong trợn tròn mắt, trên mặt đầy vẻ sợ hãi. nhưng viên mộc giả biết rằng lão già này không chỉ hại chết một người, vì vậy nếu cậu không tự giới thiệu, chắc lão ta sẽ không thể đoán được người bạn cũ mà cậu nói là ai. Nghĩ đến đây, viên mục giả cúi người nói nhỏ vào tai ông ta. Bác cùng, bác còn nhớ Lý Tử Y năm đó không? Về mặt cung trạch đào biến sắc khi nghe thấy lời viên mục giã nói, mặc dù cơ thể ông ta rất khó vận động, nhưng cung trạch đào vẫn dãy ruộng kịch liệt, trông ông ta có vẻ vô cùng sợ hãi. Viên mục giã cười. Tôi khuyên ông tốt nhất đừng quá kích động, nếu không có thể bị đột quỵ lần thứ hai đấy. Đến lúc đó đứa con trai yêu quý của ông sẽ... Đến lúc này Cung Trịnh đạo vẫn không quên bảo vệ con mình. Đừng, đừng tìm nó. Nó không đồng ý. Viên Mộc Giã nghe xong suy nghĩ rồi cười lạnh. Đúng vậy. Tôi suýt quên mất. Năm đó Cung Siêu rất thích lý tử y. Nhưng so sánh với tính mạng của mình thì một cô gái mình yêu thích thời tuổi trẻ bốc đồng có là cái gì chứ? Không ngờ cung Trịch Đào đáng ra phải sợ hãi, lại đột nhiên nắm chặt Lê Viên Mục Giã nói Là, là của tôi, lỗi của tôi, đừng đi, tìm Tiểu Siêu, xin cậu, tôi xin cậu. Viên Mục Giã lạnh lùng nhìn Công Trịch Đào về trước mặt. Cậu cảm thấy cuộc sống của đối phương bây giờ thật đáng thương và đáng buồn. Hơn nữa cậu cũng không có cách thức hợp pháp nào để trừng phá ông ta. Bởi vì cho dù Cung Trịch Đào có tự mình thừa nhận chuyện năm đó, thuê hung thủ giết người, thì với trạng thái sức khỏe hiện giờ, cuối cùng ông ta vẫn sẽ được ân xá, mà không phải chịu bất kỳ sự trừng phạt nào. Vì vậy, thá rằng để ông ta sống lây lắt như thế này còn hơn. Nghĩ đến đây, viên mục giã mỉm cười, đẩy tay Cung Trịch Đào ra rồi nói, Đúng là Cung Siêu không nên chịu trách nhiệm về cái chết của Lý Tử Y. bởi vì trên người gã vẫn còn treo tính mạng của tôn lôi lôi nữa đấy. Cung trạch đào nghe xong vội vàng lắc đầu, nhưng vì thế mà miệng ông ta lại càng thêm méo sạch, nước bọt không kìm được chảy xuống. Vào ngày hôm đó, viên mục dã không làm gì Cung trạch đào, nhưng không lâu sau khi cậu rời đi, ông ta bị đột quỵ lần thứ hai, khi được đưa đến bệnh viện thì đã tắt thở. Thật ra đối với Cung trạch đào mà nói, Cái chết có lẽ mới là sự giải thoát. Dù sao như vậy vẫn tốt hơn là nằm liệt trên giường nửa sống nửa chết và thỉnh thoảng lại nhớ lại tội lỗi trong cuộc đời mình. Bên trong nhà tàng lễ, Cung Siêu bận rộn tiếp đón người thân bạn bè và những người trong giới kinh doanh. Thậm chí gã còn không để ý đến viên mục giã, người gã đã từng gặp vào nhiều năm trước, đang đứng trong góc nhìn gã. So sánh với mấy năm trước, Đường nét trên mặt của Vương Tiêu Tiêu Dường như đã được chỉnh sửa tốt hơn Có vẻ như người phụ nữ này Rất không tự tin về khuôn mặt của mình Nếu không cô ta đã chẳng phải vật lộn Với cái khuôn mặt của mình như vậy Cùng siêu vẫn đang đón khách khứa đến viếng Đột nhiên đi sang một bên để nghe điện thoại Trong lúc nói chuyện Trên mặt gã tươi cười hớn hở Trông không hề giống người vừa mất cha chút nào Nhưng khi vừa dập máy Cả lập tức chuyển về cái khuôn mặt đầy đau buồn. Xem ra hai người này đúng là một đôi trời sinh. bọn họ đều thích chế giấu khuôn mặt thật của mình suốt ngày đeo một cái mặt nạ để gặp người khác. Những đứa con gái mới vài tuổi của họ lại trông vô cùng đáng yêu. Chắc nó chưa bị vấy bẩn bởi sự xấu xa của hai vợ chồng này. Sau khi trời tối, những người đến viếng lễ tang dần ít đi. Cung siêu mệt mỏi bước đến gần Vương Tiêu Tiêu bảo Anh sẽ ở đây tối nay Em dẫn Niếp Niếp về nhà trước đi Sáng sớm mai lại đến Không ngờ Vương Tiêu Tiêu lại lạnh lùng hờ một tiếng thôi quên đi Tối hôm nay em và Niếp Niếp sẽ ở lại canh giữa linh cữu Nếu không, đám họ hàng bên nhà anh lại nói lung tung Cùng siêu tỏ về không vui Này, đừng có mà không biết suy nghĩ Niếp Niếp còn nhỏ như vậy Làm sao có thể đợi ở chỗ này Vương Tiêu Tiêu nói khấy Tại sao lại không được Ai bảo nó mang họ cung chứ Cùng Siêu vừa định nói sang chuyện khác, chợt gã nhận ra còn có một vị khách đến viếng vẫn chưa rời đi. Vì vậy gã để mặc vườn tiểu tiểu ở đó, còn gã thì quay người đi về phía người khách đó. Viên Mộc Giả thấy Cung Siêu cuối cùng cũng đi về phía mình, cậu chậm rãi đứng dậy, nhìn đối phương không nói câu nào. Khi Cung Siêu đến gần Viên Mộc Giả, gã thấy đối phương trông có vẻ hơi quen, nhưng trong lúc nhất thời lại không thể nghĩ ra được đã gặp người này ở đâu. Cung Siêu hỏi dò. anh bạn này nhìn khá quen không biết anh với cha tôi viên mộc dã cười nói tôi và bác cung trước đây cũng đã từng gặp một lần nhưng hôm nay tôi thay mặt một người bạn cũ đến tiễn ông ta cùng siêu gật đầu hỏi à hóa ra là vậy không biết người bạn cũ này là viên mộc dã không trả lời ngay cậu đi đến trước linh đường rút ra ba nến hương rồi dùng ngọn nến châm lửa sau đó cắm thẳng vào lưu hương mà không thêm cúi đầu. Cung siêu thấy vậy nhướng mày. Anh bạn này, anh... Viên mục giã không chờ gã nói hết thì quay lại hỏi. Cung siêu, cậu không nhớ tôi là ai sao? Cung siêu ngần người, gã hiểu đối phương đến đây để gây chuyện, vì vậy gã nói bằng giọng không thiện cảm. Xin thứ lỗi cho tôi, nhưng tôi không nhớ được đã gặp anh ở đâu. Viên mộc giã quay đầu nhìn vương tiêu tiêu rồi hỏi. Vương tiêu tiêu, cô cũng không nhớ tôi sao? Vương tiêu tiêu ngạc nhiên nhìn viên mộc giã, cô ta nói. Anh, anh, là anh. Cùng siêu vội vàng nhìn cô ta. Anh ta là ai? Vương tiêu tiêu chưa kịp trả lời, viên mộc giã đã liếc mắt nhìn bức chân dung của công trạch đào, cầu lên tiếng. Cậu có biết tại sao vừa rồi tôi không cúi đầu trước cha cậu không? Đó là vì ông ta không thể nhận nổi đâu. Tôi đã nói rồi, ba nến hương này tôi thắp thay cho một người bạn cũ. Các người thử đoán xem người đó là ai. Cụng siêu hiển nhiên không nhớ được viên mục giả là ai, nhưng Vương tiểu Tiều đã tái mặt vì nhận ra cậu là bạn trai hồi đó của Lý Tử Y. Cô ta cố ổn định lại cảm xúc rồi bình tĩnh nói. Anh! Anh muốn làm gì? Năm đó Lý Tử Y là tự sát Đâu có liên quan gì đến chúng tôi Nghe cô ta nói vậy Cùng chiều lúc này mới nhớ ra Đã gặp viên mục giã ở nơi nào Gã cũng ngạc nhiên nói Anh là... viên mục dã Anh muốn làm gì? <cười> tôi nói tôi chỉ đến đây Để tiễn tra cậu thay cho Lý Tử Y Nợ máu giữa bọn họ Cũng đã được thanh toán xong Cùng siêu tái mặt Tôi không biết anh đang nói gì Viên mục giã lạnh lùng hừ một tiếng. <cười> cậu thật sự không biết sao. Cung siêu, tất cả đều là người thông minh, nên đừng giả vờ ngu ngốc với tôi. Về điểm này, ông già cậu thông minh hơn cậu nhiều đấy. Cung siêu lập tức biến sắc. Người cha tôi gặp trước khi chết là anh à? <cười> Đương nhiên rồi. Ngay cả đứa con trai như cậu mà con không muốn đến thăm ông ta, chẳng lẽ thật sự có người bạn nào tốt bụng đến mức tới thăm ông ta sao? Cùng siêu khẩn trường. Cha tôi đã nói gì với anh? Viên mộng giã giả vờ suy nghĩ. À, hình như ông ta có nói một chút về chuyện năm đó. Người sắp chết mà, kiểu gì cũng muốn tìm người để kể về những tội lỗi trong cuộc đời mình. Cùng siêu chột dạ. Này, đừng nghe những lời vỡ vẩn của ông ta. Đầu óc cha tôi có vấn đề rồi, vì vậy ông ta không nhớ được những chuyện trước đây đâu. Ồ, oh, thật sao? Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy trí nhớ của ông ta rất tuyệt vời nhỉ? Ngay cả một số chi tiết mà tôi không biết, ông ta vẫn nhớ rõ. Lúc này Cung Siêu hiển nhiên hơi luống cuống, nhưng Vương tiểu tiểu lại từ từ bình tĩnh lại, cô ta lên tiếng. Anh Viên, chuyện này đã qua nhiều năm rồi, bây giờ đặt lại cũng chẳng tốt cho ai cả. Anh xem, thế này có được không? Chúng tôi có thể cho anh một khoản tiền im lặng, anh cứ đưa ra một con số đi. Viên Mộc Giã biết rằng với khối tài sản hiện tại của Cung Siêu, cho dù cậu có đòi 100 triệu, gã cũng có thể lấy ra được. Đáng tiếc cuộc đời của cậu lại không tham tiền, vì vậy đừng nói là 100 triệu, dù Cung Siêu có lấy tất cả tài sản, cậu vẫn không quan tâm. Thầy Viên Mộc Giã nhìn mình bằng ánh mắt đầy khinh thường, Vương Tiểu Tiều không dám nhìn thẳng cậu, cô ta bối rối. Con người mà, luôn luôn có một cái giá đúng không? Anh Viên, hai vợ chồng tôi rất có thành ý đấy. Viên Mộc Dã nhìn sang Cung Siêu và hỏi, Khi đó, cậu thật sự yêu Lý Tử Y sao? Mỗi lần cậu tỉnh dậy lúc nửa đêm, cô ấy có đến gặp cậu không? Cung Siêu há hốc mồm không biết phải trả lời thế nào. Viên Mộc Dã cười tiếp tục, Xem ra là không rồi. Cũng đúng, chắc Lý Tử Y không muốn nhìn thấy mặt hai cha con các người nữa, nhất là cậu đó Cung Siêu. Cùng siêu dường như phải chịu cú sốc rất lớn đã đứng ngẩn người ngay tại chỗ. Không ngờ Vương Tiểu Tiểu lại đột nhiên nghiêm nghị nói Này viên mộc dã, anh đừng đọc voi đòi tiên năm đó Lý Tử Y nhảy lầu đâu có liên quan gì đến chúng tôi. Cô ta nói đến đây thì nở nụ cười lạnh lùng. Hơ, hơn nữa, Lý Tử Y là cái thá gì? Cái loại giả vờ ngây thơ tự cho là đúng mà chẳng có bản lĩnh gì này cô ta chỉ đua dẫn được mấy người đàn ông các người thôi. Người đã chết nhiều năm như vậy rồi Chẳng lẽ có thể sát chết vùng dậy gây náo loạn sao? Cô cầm miệng đi! Cùng siêu ở bên cạnh đột nhiên quát to. Đứa bé gái đứng bên cạnh vương tiểu tiểu sợ quá khóc òa lên. Vườn tiểu tiểu thấy vậy lập tức bế đứa bé lên. Sau đó út ước nói. Cùng siêu, đồ khốn kiếp. Tôi đã ở bên anh nhiều năm như vậy. Có chuyện nào mà không suy nghĩ vì anh? Lý tử y đã làm gì cho anh chứ? Lúc cô ta còn sống, anh đã không lọt vào mắt cô ta rồi. Giờ cô ta đã chết thì lại càng đừng nghĩ nữa. Thế vợ và con gái đều bật khóc Có vẻ cung siêu cũng lấy lại được một chút lý trí Các nhìn viên mục giã bánh ánh mắt âm trầm và nói Đây là linh đường của cha tôi Xin anh hãy biết tôn trọng người chết Mời anh đi cho Nếu không, đừng trách tôi không khách sáo Cung <cười> siêu, món nợ giữa chúng ta đã giải quyết xong đâu Đuổi khách nhanh như vậy đâu phải là đạo đãi khách chứ Cung siêu thấy viên mục giã không chịu rời đi Gã bên xoay người đi về phía cửa định gọi nhân viên an ninh bên ngoài vào đuổi người. Không ngờ lúc này, cánh cửa bỗng bị một sức mạnh kỳ lạ đóng lại. Cùng siểu kinh hãi đi đến kéo cửa, nhưng gã phát hiện không thể nào mở ra được. Dưới tình thế cấp bách, gã vội vàng móc điện thoại ra gọi cảnh sát. Nhưng gã còn chưa kịp bấm gọi, thì chiếc điện thoại đã tự động bay vèo ra ngoài, sau đó đập mạnh vào tường vỡ nát. Gã hoảng sợ. Nhìn về phía viên mục giã, gặp phát hiện từ đầu đến cuối, viên mục giã đều đứng yên tại chỗ nhìn chầm chầm gã. Cùng siêu run rẩy hỏi, Anh, ruột cuộc thì anh là ai? Viên mục giã cười, cậu quay người đi đến trước mặt vương tiểu tiểu đang run lên vì sợ, nhìn bé gái trong ngực cô ta và nói, Niệp niệp ngoan, cháu hãy ngủ một giấc thật ngon trong lòng mẹ nhé. Cô bé lập tức ngừng khóc, sau đó từ từ ngả vào lòng Vương Tiêu Tiêu rồi ngủ thiếp đi. Vương Tiêu Tiêu tái mặt. Anh muốn làm gì? Anh làm gì con gái tôi? À, tôi chỉ muốn cô bé ngủ một giấc, để nó không phải nhìn thấy bộ mặt xấu xí của cha mẹ nó. Cuối cùng thì Cung Siêu và Vương Tiêu Tiêu cũng đã biết sự lời hại của viên mục giã. Nếu không phải cậu con sống sơ sơ đứng trước mặt họ, chắc hai người đã tưởng rằng mình gặp ma bên trong nhà tang lễ. Cùng siêu, đêm còn dài. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian để tính món nợ này. Viên mục giãn nói xong bền ngồi xuống bình thản nhìn đối phương. Lúc này cung siêu đã sợ đến mức sắp đáy cả gia quần. Gã biết đêm nay có thể sẽ không ổn nhưng thật sự không cam lòng nên sắp xếp lại một số câu chữ rồi nói. Ban đầu là cha tôi đã giấu tôi để thuê sát tù. Đến khi tôi biết, cũng đã muộn rồi. Vì vậy, Tôi còn từng cãi nhau với cha và cũng từng hận ông ấy. Nhưng tôi không thể thay đổi được sự thật là Lý Tử Y đã không còn nữa. Tại sao nghe mấy lời này mà viên mục giả lại có cảm giác quên tai thế nhỉ? Vì nó chẳng khác gì với mấy câu mà bác trai Lý đã nói. Xem ra người ích kỷ không phải không có tình yêu chẳng qua khi tình yêu xung đột với lợi ích của bản thân. Nó sẽ bị bỏ rơi ngay lập tức. Nghe đến đây cậu cười lạnh. Hôm nay tôi không tính toán món nợ của Lý Tử Y với cậu. Đúng như cậu đã nói, việc đó thật sự do cha cậu sắp đặt. Bây giờ ông ta đã chết, nên món nợ này coi như thanh toán xong. Nhưng hình như các người đã quên một chuyện khác rồi thì phải. Chẳng lẽ tôn lôi lôi không xứng có tên ở đây sao? Nghe thiên viên mục giã nhắc lại chuyện này, cùng siêu nói với về làng tránh. À, chuyện đó cũng kết thúc lâu rồi. Tòa cũng đã tuyên án rồi. Nếu anh có bằng chứng thì cứ lấy ra đi. Nếu không có nói gì cũng vội. Viên Mục Giã buồn cười quá. Sao thế, Cung Siêu? Chẳng lẽ cậu cảm thấy hôm nay tôi đến đây để nói chuyện với cậu về chứng cứ à? Cậu đã va chạm trong xã hội nhiều năm như vậy. Sao lại không học được một chút thủ đoạn nào của cha cậu thế? Cung Siêu nghe xong lùi về sau hai bước rồi vội vàng hỏi. Anh có làm gì? Anh có biết rằng với địa vị của tôi ngày hôm nay... Tôi sẽ có rất nhiều cách để giết chưa anh không? Nhưng tôi là một người làm ăn, nên không muốn chém giết. Chúng ta có thể tìm một biện pháp giải quyết, khiến tất cả đều hài lòng. Tôi cũng có thể bồi thường một khoản tiền cho người nhà của Tôn Lôi Lôi, để bọn họ sống một cuộc sống dễ chịu. Anh thấy thế nào? Người nhà? Chẳng lẽ cậu quên rằng người nhà của Tôn Lôi Lôi đã chết hết rồi sao? Nếu thế gian này thật sự có cõi âm, Cậu cảm thấy cha mẹ tôn lôi lôi ở dưới suối vàng sẽ hám muốn chỗ tiền bẩn thỉu đó của cậu à? Viên Mộc Giã nói xong đột nhiên trở mặt, cậu vung tay lên, khiến mấy chiếc bàn trong sành bay ra chất thành đống mở cửa, chắn hết lối ra. Lúc này sự bào ngược trong lòng cậu cũng bị lời nói của cùng siêu kích thích. Dường như có một âm thanh đang liên tục vang lên trong đầu. Thế giới này là một vòng nhân quả, phải chịu báo ứng, là chuyện hiền nhiên. Bọn họ đã giết tồn lôi lồi, nhưng không hề cảm thấy hối hận. Sau đó vì thoát tội mà lại giết Lý Tử Y. Thứ cặn bã như vậy còn để lại làm gì? Tại sao không giết luôn cả đứa con nhỏ của bọn họ đi? diệt cỏ tận gốc cho xong hết mọi chuyện. Nhưng lý trí của viên mộc giá vẫn còn. Cậu không bị âm thanh trong đầu mê hoặc. Cậu lắc mạnh đầu để xua tan những suy nghĩ đó. Sau đó nhìn Cung Siêu, Vương Tiêu Tiêu và bảo. Nói thật cho hai người biết, hôm nay trong hai người, chỉ có một người có thể còn sống. Nói đi, ai sẽ đền mạng cho tôn lôi lôi? Hãy nghĩ cho kỹ rồi hẳn quyết định. Trên đời này không có thuốc hối hận đâu. Sử dĩ viên mộc giãn nói như vậy là vì cậu đã nhìn thấu tâm tư của hai người này. Cậu biết giữa bọn họ chẳng có cái gì gọi là tình cảm vợ chồng, chẳng qua bọn họ buộc phải đến với nhau vì chuyện năm đó mà thôi. Nhưng phản ứng của Vương Tiêu Tiêu hơi vớt ra khỏi dự đoán của cậu. Cô ta cũng bình tĩnh hơn cung siêu một chút. Viên mộc dã, anh không cần chia rẽ quan hệ của hai vợ chồng chúng tôi. Khắp nơi ở trong nhà tang lễ này đều có camera giám sát. Nếu hôm nay anh dám giết người ở chỗ này, chính anh cũng không thể chạy thoát được đâu. Viên mộc dã nghe xong bến nghiêng đầu, nhìn một chiếc camera giám sát phía trên sảnh của phòng phúng viếng. Sau đó cậu đi đến bàn thờ cầm một cây nến. Ý đến ban đầu của viên mộc dã, là nếm cây nến lên để đập hỏng chiếc camera. Không ngờ cậu không khống chế tốt sức mạnh của tay phải nên đã đập nát chiếc camera. Cùng siêu thấy vậy mặt cắt không còn hột máu. Gã nhìn viên mộc dã như nhìn thấy ma vậy. Năm đó khi Lý Tử Y tự sát, cùng siêu biết rằng trên đời này có rất nhiều người có siêu năng lực. Lúc đó gã còn cảm thấy may mắn vì mình không phải là mục tiêu của họ. Không ngờ hôm nay tình huống tương tự lại xảy ra với gã. Cung siêu quay đầu nói với Vương Tiêu Tiêu bằng giọng cầu xin. Tiêu Tiêu, trong những năm qua, gia đình anh đã đối xử rất tốt với em. Vì lợi ích của con chúng ta, em hãy nhận lấy chuyện này đi. Đối phương nghe vậy thì sững sờ, sau đó ngạc nhiên nhìn Cung siêu và hỏi. Anh còn nói tiếng người không vậy? Tôi là vợ anh, là mẹ của con gái anh, vậy mà anh lại muốn đẩy tôi ra chết thay cho anh sao? Cung siêu vội vàng giải thích. À, tiểu tiểu, anh bây giờ không thể chết được. Niếp niếp vẫn còn nhỏ. Mấy lão già trong công ty vẫn đang nhìn chăm chăm kia kìa. Nếu chỉ còn mình em, thì sẽ không thể đấu nổi bọn họ đâu. Hơn nữa, à, hơn nữa niếp niếp là con gái. Nếu anh chết thế này, nhà hộ cung sẽ tuyệt hậu. Vương tiểu tiểu trừng đôi mắt đỏ ngầu. Cung siêu, chẳng lẽ từ trước đến giờ anh chưa từng yêu tôi sao? Lúc này cung siêu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt vợ. Vì vậy gã cúi đầu, Nhìn đứa con gái đang ngủ say miệng nói Dù thế nào giữa chúng ta vẫn có niếp niếp Em hãy nghĩ cho nó Không có người cha ruột như anh Đám họ hàng trong nhà sẽ khinh thường nó mất Chỉ có anh còn sống Thì mới đảm bảo niếp niếp vĩnh viễn không cần lo lắng Vương Tiểu Tiểu đột nhiên bật cười Như thế cô ta đang cười nhạo Người đàn ông mà cô đã dùng mọi cách để có được Nhưng khi đối diện với sống chết Anh ta lại không hề ngần ngại Mà đẩy cô ta lên phía trước Nhưng nghĩ lại thì cũng hợp lý Cung siêu là một gã đàn ông Mà đến cả người con gái mình yêu Cũng có thể hy sinh Thì nói gì đến vương tiêu tiêu Chỉ là người vợ Phải tới với nhau do ép buộc Viên Mộc giã thờ ơ nhìn đôi chim cùng rừng này Xem ra Cung siêu từ đầu đến cuối Chỉ là một kẻ khốn nạn Còn vương tiêu tiêu thì luôn sống Trong tưởng tượng của chính mình Bây giờ khi tỉnh lại Cô ta bỗng phát hiện Tình yêu của chồng mình chỉ là trò đùa Lúc này vương tiêu tiêu chậm rãi ngừng cười sau đó bình thản nhìn viên mục giã nói Thật sự là một người trong số chúng tôi chết thì chuyện này sẽ hoàn toàn kết thúc sao? Viên mục giã gật đầu Đương nhiên tôi luôn nói là giữ lời Sau khi vương tiêu tiêu có được câu trả lời mà mình muốn cô ta nói với giọng nhẹ nhõm Thật ra mấy năm qua chúng tôi cũng sống rất mệt mỏi Mặc dù chúng tôi không bị pháp luật trừng phạt nhưng linh hồn luôn phải chịu đựng sự dày vò. Năm đó, chúng tôi và mấy người ngô triển bằng đã từng là bạn thân, nhưng bây giờ lại không hề liên lạc với nhau nữa, bởi vì chúng tôi đều sợ rằng khi nhìn thấy nhau thì lại nghĩ đến chuyện kia. Đúng thế, mấy người chúng tôi nên chịu trách nhiệm vì cái chết của tôn lôi lôi, nhưng năm đó chúng tôi đều là những đứa trẻ chưa trưởng thành, nên không nghĩ rằng trò đùa ác y đó sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng đến thế. Nếu như có thể quay ngược thời gian, tôi nhất định sẽ không mắc phải sai lầm ngu ngốc như vậy nữa. Mặc dù những năm gần đây, chồng tôi sống rất sung sướng, nhưng sau lưng thế nào, chỉ có tôi là hiểu rõ nhất. Cha chồng tôi, cho tôi cưới con trai ông ta, cũng chỉ là vì muốn ràng buộc số phận chúng tôi lại với nhau. Bởi vì theo quan điểm của ông ta, chỉ có như vậy, mới diệt trừ được hết hậu họa. Tầm 130 xin kết thúc tại đây.